truyện hôn tình khóa trụ tim em ba trăm sáu mươi lăm ngày hôn nhân tác giả hoài buồn diễn đọc đàm ai truyện được phát trên youtube đàm ai chương hai ngày bốn tháng hai khởi binh hội tội chỉ có bọn họ mới dám xông vào từ kỹ lý số hội chạy tới nhìn thấy khuôn mặt khối của loa chúng phủ tờ tới mức chân run rẩy sau đó nhỏ giọng nói loài tổng lão nhân gia nặng nề đòi đến gặp cô nhân tôi không ngăn được loài tuấn vũ trợn mắt lùn cô ta một cái thật là biết mùi biển cô ta làm sao lại không ngăn được căn bản chính là không ngăn tiêu vệ đi trước mình thân di một bước tiến đến đẩy loài tuấn vũ sang một bên kéo ta lành tử tình cưng chiều nói tử tình à sao rồi có chịu chỗ nào mà nói cho ta biết Có phải là tiểu tử tối này bắt nạt con phải không? Con nói đi, ta thay con xử lý. Nói xong, con nhéo thật mạnh vào tay lời tuấn vũ. a da, mẹ, đau, đau quá. Lời tuấn vũ bị nhéo đến nhăn nhỏ. Từ lúc bọn họ bước vào, hắn đã thấy toàn thân toát một hơi lạnh. Bốn người già này chính là đến để khởi binh hỏi tội. Ừ, con còn biết đau sao? Nói, có phải con lại bắt nạt tử tình phải không? Tuy vệ còn bên vực là tử tình hơn cả đứa con trai là hắn Từ nhỏ, mỗi khi tử tình đến nhà hắn chơi Tuy vệ sẽ lấy ra những thứ ngon nhất, hay nhất Nếu hắn đi học về nhìn thấy đồ tốt nào của mình bị mất nhất định không cần đi tìm khẳng định là đưa cho lành tử tình Hắn từ hoài nghi chính mình không phải là do mẹ hắn sinh ra Lành tử tình vội nói Bá, không có, không có Anh ấy tốn với con lắm Là tự con không biết điều, bị cảm lạnh. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chuyện trần mắt lùm lối tốn vụ một cái. Nhưng đột nhiên quay đầu nhìn lành tử tình. Con gọi ta là gì? Bác, chẳng phải con vẫn luôn gọi ta là mẹ sao? À, ha ha, đúng vậy. Có thể là bị sốt nên hồ đồ rồi. Mẹ, mẹ đừng để ý. Lành tử tình xấu hổ cười. Khi rằng cô cảm thấy bác gái rất quen mặt nhưng xung hồ thế nào cô cũng thật sự không để ý. Mạnh Hân Di vội vàng đi tới, ân chiều nói: "Tự Tình à, con có thể gọi chết chúng ta đấy. Mẹ và ba con vừa mới xuống máy bay liền tới đây. Chẳng phải con đi Hồ Nam sao? Sao lại nghe nói là từ Việt Nam bay về?" Mạnh Tự Tình nhìn thấy Mạnh Hân Di, viền mắt lập tức đỏ hoe. Người phụ nữ này không cần phải nói, đương nhiên chính là mẹ đẻ của mình. Không biết tại sao nhìn thấy cha mẹ mình, lành tử tình lại có một nỗi xúc động muốn khóc. Mẹ! Qua một tiếng, lành tử tình liền nhào vào lòng mạnh hân di khóc lớn. Tiếng khóc của cô, làm cho mọi người trong phòng rối loạn tay chân. Lôi đình kéo lôi túng phụ lớn tiếng kiện trách. Tiểu tử thối, con dâu làm sao vậy? Con lại làm chuyện gì có lỗi với nó phải không? Ba! Không có. Việc đói không có. Tử tình vừa mới tỉnh lại. Mọi người đừng có ông ào. Lời tuấn vũ cuốn quýt, hắn cũng không biết lành tịnh tình vì sao mà khóc, sẽ không phải là vừa nhìn thấy mạnh hân di, liền nhớ lại hết chứ, hắn hiện tại ngay cả lòng bàn chân cũng tốt một hồi rồi. Hạ dọng, loài đình vẫn không buông tha lời tuấn vũ, đánh mạnh vào lưng hắn nói, tiểu tử, con có đức hạnh gì, ta còn không biết sao, ta nói cho con biết, từ giờ trở đi, nếu để ta nghe được lời đồn con không đứng đắn ta liền cho họp hội đồng quản trị bãi miễn con. Đầu là tuấn vũ đã muốn nổi tung, hắn hiện tại sao còn để ý đến những chuyện này, hắn còn chưa nói rõ hết trước mặt lệnh tự tình. Ba và mẹ thật ra rất ngay thẳng, nhất loạt nói ra hết rồi. Thật là, hơn nữa, bởi vì kết hôn với lệnh tự tình, ảnh hưởng tốt của hắn không ngừng nâng lên. Hiện tại có phần của hắn ở tập đoàn đã vượt quá 50%. Cho dù ba có liên kết với nhiều cổ đông đi nữa, cũng đâu làm được gì. Mạnh hân di cơn chiều lao nước mắt cho lành tự tình, chính mình cũng rất nước mắt. Tự tình à, rốt cuộc là làm sao? Con khóc như vậy, mẹ cũng không biết phải làm thế nào. Có phải là không hạnh phúc không? Lành tự tình ra sức lắc đầu, khóc nói, không phải mẹ, con rất hạnh phúc, tướng vụ tốt với con lắm, thật sự rất tốt, con chỉ là có chút nhớ hai người thôi. Mọi người vẫn nghe, đều nở nụ cười. Đứa nhỏ này, hóa ra là vì nhớ nhà. a da, cái này là do mẹ. Có phải con nhớ nhà không? Con xem, chúng ta suốt ngày chạy khắp thế giới, quên mất đứa con gái bảo bổi của mẹ rồi. Như vậy đi, con dọn về nhà ở mấy hôm được không? Mạnh Hân Di vừa lão nước mắt vừa nói Nói thật ra, bà vẫn thật là có lỗi với cô con gái này. Trước khi ở nhà, thời gian nói chuyện phiếm với cô cùng ít Cũng không biết cả ngày cô làm gì nghĩ gì. Hiện giờ con gái đã lấy chồng. Cả ngày đối với ba ông anh trai của cô, đứa nào cũng căm như hến vậy. Chỉ biết điên cuồng làm việc, chẳng đối hoài đến nhà. Bà cũng buồn đến phát bệnh rồi. Nếu không phải là lãnh huyền thiên quan tâm đến bà, để bà ra ngoài đi du lịch, hay là bà đã mất bệnh trầm cảm rồi. lôi tuấn vũ vừa nghe liền lo lắng. Mẹ, mẹ xem có phải là nên đợi lãnh tích tình khỏe hơn một chút rồi hãy trở về. Bác sĩ nói cô ấy mấy ngày này tốt nhất là không nên đi lại. Rồi tướng Vũ không tiếc nói dối sự tình, hắn cũng không yên tâm để lệnh Tử Tình rời đi như vậy. Con câm miệng, mới kết hôn hơn một tháng, con xem, con chăm sóc con con dâu ta thành cái dạng gì, để Tử Tình về nhà mẹ đẻ ở vài ngày có gì là sai? Gia đình đột nhiên quát lớn, khiến mọi người giật nảy mình. Gia đình nhìn thấy lệnh Tử Tình và ông bà thông gia có chút run rẩy. Gọi vàng hạ giọng nói, ấy, bà mọi người sợ rồi, tử tình à, con cứ về nhà ông bà tham gia ở vài ngày, để mẹ con chăm sóc thật tốt, chờ ăn dưỡng khỏe rồi trở về, có gì quỷ khuất, con hãy nói với mẹ con, đúng rồi, bà nói à, bà cũng đi cùng đi, trở về nói cho tôi biết, tử tử này đã làm ra các chuyện tốt gì, tôi sẽ dạy dỗ, cái thằng tử tử tối này một trận loài tuấn vũ bị vợ trách đến mức chỉ biết trợn mắt ra sức giải thích. bà bà nói gì vậy? tức mẹ tử tình hiện giờ làm sao có thể đi lại như vậy? tiêu dễ vừa nhìn thấy bộ dạng loài tuấn vũ sốt ruột, không giống như đang giả vờ mà cũng rất buồn bực. bộ dạng giả vờ thân ngài của tiểu tử này Bà nhìn liền thấy buồn nôn. Từ hôm nay lại cảm thấy là lạ. được rồi ông nói à, ông nói ít đi một chút tử tình nha. Hãy thật là cần chăm sóc. đi bằng, Hân Di à, hai chúng ta cùng ở lại đây chăm sóc tự tình. Như vậy cũng đỡ cho tự tình phải vất vả đi lại. Chiêu dệ vẫn là, đứng về phía con trai mình, nhìn dáng vẻ của tiểu tử kia, bà thật đúng là tò mò, muốn ở lại tìm hiểu cho đến cùng. Tôi thấy như vậy là tốt nhất. Tự tình, con mau nằm xuống nghỉ ngơi, có gì đợi nghỉ ngơi cho khỏe, chúng ta nói sao. Mạnh Hân Di vỡ vàng đợi tự tình nằm xuống. Được rồi, được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi, để tự tình nghỉ ngơi cho tốt. Có hơn gì ở lại chăm sóc, chúng ta đi ra ngoài thôi, chưa dễ tiếp lời. Rồi tốn vụ nhìn chầm chầm lệnh tự tình đang nằm trên giường. Phé mắt cô vẫn còn nước mắt chưa khô. Hắn muốn tiến đến nói mấy câu, nhưng lại bị tô vệ cưỡng ép kéo ra ngoài. Xuống dưới lầu lôi tốn vụ mới phát hiện, trong phòng khách hóa ra còn có khách. Ba ông anh trai của lệnh tự tình, không thiếu một người nhất loạt ngồi ở sofa, trừng trừng nhìn hắn. Chương 201 Ngày 4 tháng 2. Quần nho. Lệnh Tử Hiên, Lệnh Tử Minh, Lệnh Tử Dương, ngoại hình giống nhau, ánh mắt giống nhau, đẹp trai giống nhau, nhưng cũng là tức giận giống nhau. Cha, có có lúc rảnh rỗi như vậy, công ty các anh đều đóng cửa hết rồi sao? Thành Tử Hiên nhít lên khám miệng chăm chọc. Tôi lại rất tò mò. Loài đại tổng tài của tập đoàn kiêu Dương biến mất một tuần. Ngay cả diễn đàn Devo nổi tiếng cũng không thăm dự. Chẳng lẽ là đã chạy đến tầng không gian thứ năm rồi sao? Loài thống hồ biến, bọn họ đến là không có ý tốt. Giang Tây Ra bướng xuống lầu ở hững nói. Tôi thật ra không hề đến tầng không gian thứ năm. Chẳng qua là tự tình, em gái thân yêu của anh đi Vịnh Hạ Long thưởng thức cảnh đêm. Sao nào, anh cảm thấy tôi không làm việc cho đàng hoàng sao? Vậy, anh ngay cả trong nhà văn quan nhiễm xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không biết là đi dọn rác vũ trụ sao? Lạnh Tứ Hiên vừa nghe, lập tức rợn mát, không nói gì. Rồi Tấn Phụ nhấn mày dường như người này có chuyện gì giấu giếm hắn. Còn họ đều là mối quan hệ thân đến, không thể thân hân được nữa. Anh ta không xuất hiện, thật sự là phi lý. Không phải là anh ta có bí mật gì không thể nói cho ai biết chứ. Lành tướng minh vừa mới tỉnh táo lại từ lời nói vừa nãy của lời tướng vũ, trợn mắt kinh ngạc nhìn hắn. Thật hay giả, cậu sẽ vì tự tình mà làm chuyện ngốc nghếch như vậy sao? Cậu có còn là thần tình ái, lời tướng vũ mà tôi biết không? Nói xong còn lấy tay khoa khoa trước ngực. Thần tình ái mà anh ta nói, tăng bạn chính là có ý đó đội công khoa trương kia cũng đang nhắc nhở loài tuấn vũ vốn vô cùng yêu thích phụ nữ nóng bỏng. Lệnh Tử Dương chỉ ở một bên quan sát, không nói không rằng. Ánh mắt ánh sắc bén cũng đủ để một người đàn ông bình thường không rét mà run. Nhưng loài tuấn vũ lại dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, giống như mình thật sự vô tội vậy. Loài tuấn vũ coi lời bọn họ nói như dốt tận bên tai. Nếu là trước đây, hắn cũng tẻ cười nhạo chính mình. Nhưng hắn hiện tại là như vậy thì đã sao, diễn đàn đê vô, mùa đông không đi, mùa hè vẫn có, còn lành tự tình cô gái nhỏ này, lại chỉ có một, hắn quấn quýt một chỗ với cô, thì có sao, là phạm pháp, hay gọi là cái gì, trong lòng có một giọng nói đang mắng hắn, mày là tội phạm trời sinh hay là cái nào, hắn có tình trả lời, tiên quan quái gì đến anh, ba người, tư vệ, rơi đình, lĩnh hiển thiên căn bản, là mặc kệ chuyện của bọn họ, Giao lời tấn vũ cho ba triệu tử kia thẩm vấn là chuyện không thể tỏa đáng hơn được nữa rồi. Bình thường chẳng phải cậu rất biết ăn nói sao. Tao lúc này lại câm như hến vậy, có phải là làm chuyện gì đen tối rồi không? Lạnh tử minh tiếp tục chăm chọc. kỳ thật, kết cục vừa rồi rất rõ ràng không phải sao. Lão đã ra tay bài trận trở về. Sau đó đến anh ta ra tay, kết quả cái tên kia không đáp lại. Hắn ta một mình ở đó qua tay mối chân cảm thấy thật là ngốc. Anh đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đó. Rồi tướng vụ cười nhạo. Hắn vốn lừa trả lời. Hai ngày này hắn cũng đủ mệt rồi nhưng cũng may cho mấy ông anh vợ. Anh vợ từ xa đến là cách cũng không thể không đáp lễ được. hơn nữa còn có bốn vị giám sát đang canh chừng ở đó. Cũng phải để cho họ chút thể diện chứ. Được rồi, qua lại chuyện chính. Vũ Nghe nói hai người đang ở giữa biển ở Vịnh Hạ Long thì lành tử tình bị ngất đi có phải không? Lành tử hiên hỏi. Cái gì? Tử tình bị ngất? lệnh tử Minh cả kinh. tao có thể? Kỹ thuật bơi của tử tình có thể coi là hạng nhất. Nếu em ấy muốn, giành danh hiệu quán quân Olympic cũng có thể chứ? Sao lại có thể bị ngất chứ? Lành tử Dương cũng trở nên sốc ruột. Anh ta cùng lệnh tử Minh đều là nhận được điện thoại của mẹ là chạy đến ngay đã kịp hỏi là xảy ra chuyện gì đâu lúc vừa mới đến nghe đại ca nói qua một chút không ngờ lại là ở dự biển còn ngất đi nữa loay thống vũ vừa nghe trong đầu liền kéo hoảng thấy người này tin tức cũng thật là chuẩn xác nếu không phải là chính hắn đã trải qua hắn thực sự cho rằng lạnh tử hiên cũng đã ở đó đúng trả lời thành thật lúc buồn đã xảy ra chuyện gì lạnh tử hiên hỏi tiếp không phải là cái gì anh cũng biết sao còn phải hỏi lôi tuấn vũ bè ra gián về bất cần xem anh làm gì được tôi cái thằng này lệnh tử hiên lao tới cấm ngực áo lôi tuấn vũ thân thể cường tráng áp sát mà hắn lôi tuấn vũ trong nhẽ mắt cảm thấy lệnh tử hiên và lệnh tử tình thật sự có chút giống nhau nhất là cặp mắt kia nhưng trong mắt lệnh tử hiên lúc này tuyệt đối không phải là ánh mắt dịu dàng buông ra anh cảm thấy tôi sẽ cho phép anh đánh nhau ở nhà tôi sao Rồi Tuấn Vũ từ đôi môi mỏng phung ra mấy câu. Cậu tốt nhất nói cho rõ ràng. Lệnh Tử Hiên buông cổ áo hắn ra, cô lại giận dữ. Anh ta gần đây rất dễ nổi nóng, nhất định là bị cái người phụ nữ kia ép. Anh ta nói không phải ai khác, chính là cô gái nhỏ Mộng thi. Cô ấy chẳng qua là bơi mệt rồi, sau đó thể lực cạn kiệt ngất đi. Thế nào, anh bơi 300 mét, không cần nghỉ ngơi sao? Rồi Tuấn Vũ không phải là sợ anh ta đánh, Mà là hắn cũng biết, ba ông anh trai của lành tử tình đều rất quan tâm đến cô. Nếu không nói ra tình hình thực tế, thì e là ba người, đều sẽ phát triển. Ba người đến một, không chết, thì e cũng là tận tận Em ấy, làm sao đến nổi, để lực cạn kiệt chứ? Lành tử minh vẫn là không rõ. Trong suy nghĩ của anh ta, lành tử tình bơi chưa bao giờ có thể xảy ra tình huống như vậy. đương nhiên, bởi vì cả đêm hôm trước, Chúng tôi làm cả đêm. lôi tuấn vũ bảo dạng nói. Hắn cũng là ăn ngay nói thật. Chỉ là hắn không nói ra chuyện lệnh tự tình bị bán đầu. Nếu để ba người này biến cô bị mất trí nhớ, e là sẽ lại gây ra một trận sóng lớn. Hắn cũng không muốn mọi chuyện phức tạp hơn. Hả? Hai người? Làm cả đêm? Lệnh tự mình ngây ngốc hỏi, không dám tin nhìn lôi tuấn vũ. Ừ, um, lôi tuấn vũ tỏ vẻ dương dương đắc ý. Chỉ thiếu là không hờ lại mấy tiếng. Cậu là nói cậu cùng tử tình sao? Hai người đã làm ư? Lành tử Minh hỏi lại lần nữa. Lúc này anh ta không chỉ nghi ngờ chuyện đã làm một đêm mà là nghi ngờ chuyện có làm hay không. Lành tử Hiên ho hai tiếng giúp lành tử Minh khôi phục thần trí. Khi thật, bọn họ đều biết lôi túng vũ trăng hoa ở bên ngoài. Cho dù ở đâu, hắn cũng truyên bố mình đã kết hôn với tử tình. Nhưng có quỷ mới tin ăn thích lạnh tử tình. Có điều, trong từ điển của bọn họ cũng không có cái từ yêu. Cuốn chi lạnh tử tình từ nhỏ đã định sẵn sẽ gả cho Lôi tuấn Vũ. Tư tưởng của bọn họ sớm đã bị cha mẹ rửa sạch rồi. Nhưng nếu nói kết không một tháng, Lôi tuấn Vũ sẽ sủng ái lạnh tử tình, bọn họ e là phải nghi ngờ Lôi tuấn Vũ có phải là đã uống nhầm thuốc rồi không. Được rồi, ba anh còn có vấn đề gì không? Nếu các anh nghi ngờ Tôi không ngại chờ tự tình khỏe lại, các anh nửa đêm ở lại đây, nghe qua cửa, lòi tuấn vũ ngẩng cao đầu, giống như là tuấn quân từ chiến trường chiến thắng trở về.